Xin kính chào quý khán giả đến với phòng khúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay, thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam. Tuyên cáo đòi thả ngay và vô điều kiện tất cả tù nhân lương tâm tại Việt Nam. nhận định rằng tương quan giữa các siêu cường trên thế giới hiện ở thế cạnh tranh trong hợp tác. Những diễn biến đã và đang xảy ra dồn dập ở Bắc Phi và Trung Đông chứng tỏ dân chủ hóa là xu thế nổi dậy không thể tránh lật đổ những chế độ độc tài. Hội nghị cấp vùng và liên vùng như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, Thượng đỉnh Đông Bắc Á, (EAS), Hợp tác kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương, APEC, Đối thoại Á-Âu, (ASEM). cho thấy đang có sự điều chỉnh cân bằng chiến lược giữa các siêu cường tại Á Châu, Thái Bình Dương Miến Điện bắt đầu cởi mở tự do thông tin thả tù nhân chính trị, công nhận quyền thành lập công đoàn độc lập và quyền đình công của công nhân đây là chỉ dấu hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á bắt đầu chuyển mình đi vào kỷ nguyên hợp tác vùng với mẫu số chung là dân chủ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà cầm quyền Việt Nam đã mất hết uy tín lãnh đạo Vì tiếp tục đi ngược lại xu thế thời đại và không có chính danh, đã thất bại trong việc phát triển kinh tế và xây dựng xã hội và đã bất lực, không bảo vệ được chủ quyền quốc gia trên nhiều lãnh vực. Xét rằng, lòng dân muốn thay đổi sang thể chế dân chủ thực sự để kịp thời cứu nguy đất nước và nhất là để guồn máy ca trị có căn bản pháp lý do dân bầu và được quốc tế công nhận. Chỉ có dân chủ mới huy động được sức mạnh toàn dân hậu thuẫn cho những quan điểm chính đáng trong tranh chấp ở Biển Đông và mới có thể phát triển một nền kinh tế có sức cạnh tranh cao trên trường quốc tế. Quân đội vốn xuất thân từ toàn dân cuối cùng sẽ đứng về phía nhân dân chống lại độc tài đảng trị. Chúng tôi đòi hỏi Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà cầm quyền Việt Nam thả ngay và vô điều kiện tất cả tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trái phép trong số này có các ông nguyễn hữu cầu cù huy hà vũ phạm minh hoàng nguyễn văn hải nguyễn văn lý nguyễn văn lý lê công định trần huỳnh duy thức nguyễn tiến trung vân vân và các bà mai thị dung đỗ thị minh hạnh phạm thanh nghiên tạ phong tần cùng hàng trăm tù nhân sắc tộc thiểu số thả tù nhân lương tâm chính là bước đầu tỏa đạn cầm quyền tỏ thiện chí muốn mưu cầu tiến bộ cho đất nước theo hướng dân chủ hóa bãi bỏ điều 88 tuyên truyền chống nhà nước và điều 79 âm mưu lật đổ của bộ luật hình sự mà thực chất chỉ nhắm trấn áp những tiếng nói xuất phát từ trái tim và lương tri con người công nhận công dân có quyền tự do tư tưởng tự do thông tin tự do phát biểu trên internet, truyền thanh truyền hình báo chí xuất bản và tự do tôn giáo thay vì đàn áp phải theo mệnh lệnh của thời đại là lắng nghe và đối thoại với nhân dân về những vấn đề hệ trọng của tổ quốc cái chết của nhà độc tài qaddafi ở libya là bài học nghiêm khắc trước mắt cho bộ chính trị đảng cộng sản việt nam và nhà cầm quyền việt nam tiến trình dân chủ hóa là tất yếu vào thời điểm lịch sử này không riêng cho bắc phi và trung đông mà còn cho cả việt nam toàn vùng đông á và thế giới việt nam ngày một tháng mười một năm hai nghìn lời kêu gọi thả các tù nhân lương tâm do bác sĩ nguyễn đăng quế khởi soạn trân trọng kính mời đồng bào nhất loạt lên tiếng đòi bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam và nhà cầm quyền Việt Nam thả tù nhân lương tâm, tôn trọng nhân quyền và thực thi dân chủ. Muốn tham gia, quý vị có thể vào ký tên ở trang web ba lần dublivi vietnampetition.com hoặc gửi tên, địa chỉ về thả tù lương tâm a vòng kimmel.com hạn chót là một tuần. rước ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12 năm 2011. Thanh tra sở Văn hóa cũng không hiểu luật, đài truyền hình Hà Nội lại theo vôi hít bả mía. Mượn thì phải trả, đó là nguyên tắc của cuộc sống xã hội con người bình thường. Dùng bạo lực để mượn rồi không trả thì đó chỉ là hành động, không thể dùng từ nào khác hơn là từ cướp. Mà xã hội Việt Nam chưa luật pháp nào dung túng cho hành động cướp bao giờ. Những ngày gần đây, khi Sở Y tế Hà Nội và bệnh viện Đống Đa ngang ngược đến nhà thờ Thái Hà để thông báo về việc xây dựng hệ thống nước thải nhằm mở đầu cho giới thầu 75 tỷ đồng biến cải tu viện dòng chúa cứu thế Hà Nội vốn được mượn từ mấy chục năm nay không trả, giáo dân Thái Hà hết sức bất bình. Tu viện dòng chú cứu thế được xây dựng từ trước khi có nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đến 15 năm, ngay khi thành lập nước hiến pháp và pháp luật đã minh nhiên công nhận cơ sở thờ tự của tín ngưỡng được luật pháp bảo hộ vậy nhưng sau đó thì cơ sở thờ tự này rơi vào tay nhà nước và từ đó đến nay đòi không trả lại còn định biến tướng để chơi trò thảo cấy vì vậy không một giáo dân nào chấp nhận và tin tưởng nổi nơi cái nhà nước pháp quyền trong những vụ việc tương tự ngoài hàng loạt Đơn thư gửi đi biệt vô anh tiếng, nhà cầm quyền coi những tiếng kêu của tập thể giáo dân, linh mục và tu sĩ nơi đây như tiếng cốc nhái ngoài đồng. Giáo dân còn trực tiếp đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, quận, phường. Lần này đến lần khác nhưng tất cả đều vô nghĩa với nhà cầm quyền khi đã nắm chắc được tài sản tôn giáo trong tay. Hiện nay một dự án đầu tư đã được duyệt 75 tỷ đồng nhằm cải biến cơ sở tu viện này thành một hình thức khác. cực chẳng đã giáo dân Thái Hà đã là một bản điện tử đặt trên nóc nhà rồng với nội dung yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả lại tu viện đang mượn làm bệnh viện đống đa cho dòng chúa cứu thế Hà Nội và trả lại hồ Ba Giang cho giáo sứ Thái Hà nội dung của bản yêu cầu này chính là nội dung bào lá đơn của các giáo dân ở đây đã gửi đi nhưng không hề được đáp lại thế rồi ngay lập tức Chiều ngày 26 tháng 10 năm 2011, một đoàn cán bộ Sở Văn hóa cùng với công an và các loại cán bộ ập đến nhà thờ trong kỳ tĩnh tâm của các linh mục nhưng đang kỳ tĩnh tâm, không có linh mục nào ra tiếp. Thế rồi ngay lập tức, chiều ngày 26 tháng 10 năm 2011, một đoàn cán bộ Sở Văn hóa cùng với công an và các loại cán bộ ập đến nhà thờ trong kỳ tĩnh tâm của các linh mục nhưng đang kỳ tĩnh tâm. Không có linh mục nào ra tiếp vì đoàn đến đường đột và ngạo mạng không có hẹn trước Đoàn hậm hực ra về và để lại một cái biên bản hết sức buồn cười Buồn cười là vì chính thanh tra sở văn hóa cũng không hiểu luật Tờ biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa do cả đoàn lập ra ghi nội dung Đã có hành vi phạm hành chính như sau Treo dựng bản quảng cáo bằng đèn tuyết trên nóc nhà bảy tầng, nhà thờ Thái Hà Không có giấy phép quảng cáo và nội dung quảng cáo xúc phạm dân dự tổ chức. Thậm chí, biên bản nêu trên còn viễn dẫn ra Nghị định số 75-2010 để khép tội vi phạm lợi dụng quảng cáo. Nghị định số 25-2010 NDCP ngày 12 tháng 7 năm 2010 để khép tội vi phạm lợi dụng quảng cáo. Để hiểu sự ngô nghe ở đây, chúng ta cần phải đến với pháp lệnh quảng cáo Cơ sở đoàn thanh tra sở văn hóa lập biên bản ở nhà thờ Thái Hà Ngay ở phần đầu của điều 4, phần giải thích từ ngữ ghi rõ Trong pháp lệnh này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau Thứ nhất, quảng cáo là giới thiệu đến người tiêu dùng về hoạt động kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ Bao gồm dịch vụ có mục đích sinh lời là dịch vụ nhằm tạo ra lợi nhuệt cho tổ chức cá nhân Cung ứng dịch vụ, dịch vụ không có mục đích sinh lời là dịch vụ không nhằm tạo ra lợi nhuận cho tổ chức cá nhân cung ứng dịch vụ. Như vậy với định nghĩa như trên, bản điện tử trên nhà 7 tầng của giáo sứ Thái Hà không nằm trong định nghĩa về quảng cáo. Và khi đã không là quảng cáo thì các điều khoản nghị định 75 trên 2010 kia là vô nghĩa. Thế nhưng, dường như Sở Văn hóa Hà Nội đã không đủ khả năng để hiểu được những ý nghĩa của từ ngữ trên nên vẫn lập cái gọi là biên bản về biển quảng cáo và còn yêu cầu tháo dỡ ngay bản quảng cáo nêu trên trong ngày 26 tháng 10 năm 2011. Thật ra, nếu giải thích đúng nghĩa hơn thì đấy cũng có thể được coi là biển quảng cáo thật sự, sản phẩm là chính sách cướp đoạt bất chấp pháp luật của nhà cầm quyền Hà Nội với tài sản tôn giáo được luật pháp bảo hộ. của tổ chức có lợi nhuận ở đây là nhà cầm quyền Hà Nội hàng hóa ở đây chính là tu viện dòng chủ cứu thế Hà Nội hồ Ba Giang khu đất vườn hoa của giáo sứ Thái Hà vậy theo đúng nguyên tắc quảng cáo nhà cầm quyền Hà Nội cần trả tiền quảng cáo cho giáo sứ Thái Hà mới đúng còn dịch vụ của giáo sứ Thái Hà ở đây là gì là xây dựng tu viện nhà dòng nhà thờ để nhà nước cưỡng chiếm với danh nghĩa là mượn không trả trên thế giới có lẽ chẳng có ai muốn làm cái dịch vụ này ngoài giáo hội công giáo việt nam nắm được cái biên bản dốt nát trái luật này đài phát thanh truyền hình hà nội lại tiếp tục màn dựng chuyện bôi nhọ giáo sứ thái hà như đã quen xưa nay thế nhưng sự dối trá nào cũng có giá của nó người dân ngày nay không còn như xưa những lời tuyên truyền dối trá đã không làm họ bị đánh lừa như trước tối nay khi nghe bản tin trên truyền hình hà nội một người bạn gọi cho tôi bảo này thằng truyền hình hà nội nói lại ông ổng vụ thái hà đấy tôi mới nghe nhưng không tin những người yêu nước còn bị chúng coi là phản động thì thái hà chắc chắn là bị chúng nói ngược một phần trăm rồi mai tôi phải sang xem cụ thể tấm bảng đó ra sao tôi cười vâng mời bạn đến xem để thấy cái biển quảng cáo đó là gì bạn sẽ thấy sản phẩm được quảng cáo là bộ mặt nhanh nhở của nhà cầm quyền khi chiếm cướp bất hợp pháp tu viện và biến tu viện nhà nguyện Linh thánh thành nơi ăn chơi nhảy múa trụy lạc dưới chiêu bài bệnh viện và trạm xử lý nước thải hãy đến mà xem hà nội ngày 28 tháng 10 năm 2011 ký bút Joan patiscita nguyễn hữu vinh sự tha thứ và cầu nguyện cho hòa bình ở iraq tưởng niệm một năm ngày xảy ra vụ sát hại ở nhà thờ chính tòa Bát Đà. Giáo hội và thế giới không thể quên và không được quên, chúng ta phải nhớ, vâng, chắc chắn thế, nhưng chúng ta cũng đưa ra sự tha thứ và cầu xin hòa bình cho người sống và người chết. Đức Hồng y Leonardo Santi Tổng trưởng Thánh Bộ của các giáo hội Đông Phương nói trong bài giảng trong thánh lễ ngày 30 tháng 10 được chủ tế bởi Tổng giám mục Michael Angelian đại diện tòa thượng phụ Công giáo Syria bên cạnh tòa thánh trong nhà thờ Công giáo Syria tại Roma và ngày kỷ niệm một năm ngày xảy ra vụ thảm sát tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu giúp ở Baghdad trong đó hai linh mục và hơn 40 tín hữu đã bị sát hại trong thánh lễ chiều chủ nhật 31 tháng 10 năm 2010. đức hồng y Inaq Daoud cựu tổng trưởng thánh bộ các giáo hội đông phương ngài Habib Assad đại sứ iraq bên cạnh tòa thánh và các linh mục nam nữ tu sĩ và sinh viên iraq tại roma tham dự thánh lễ này đức hồng y Shandri bày tỏ sự hiệp thông thiêng liêng của mình với các thường phụ của các giáo hội đông phương giáo hội công giáo syria và giáo hội maronite đã đi từ baghdad đến dự lễ và giáo hội chandin Các vị đồng tế một thanh lễ ngày 31 tháng 10 trong nhà thờ chính tòa để tưởng nhớ các nạn nhân cùng với giám mục giáo phận bát đa, đức cha James Benjamin Sliman. Sau khi nhắc lại sự tham gia của mình trong cuộc gặp gỡ vì hòa bình tại ACC, Ý quốc ngày 27 tháng 10 vừa qua, Tổng trưởng Thánh bộ các giáo hội Đông Phương cũng kêu gọi lần nữa cho quà tặng hòa bình. Hồng Y Sanri nói, tất cả người công giáo Syria hiệp nhất với chúng ta cũng như nhiều cộng đồng khác. Cùng nhau chúng ta cầu nguyện rằng tình yêu của Chúa, Kitô chinh phục sự chết mãi mãi. Đức Hồng Y Giangri cũng nhắc lại những lời của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sau khi kinh truyền tin ngày 1 tháng 11 năm 2010, một ngày sau khi vụ thảm sát xảy ra cho các nạn nhân của bạo lực vô lý, thậm chí là tàn khốc hơn, vì gây ra những người không tự vệ đang tập trung trong nhà Chúa, đó là một ngôi nhà của tình yêu và hòa giải. Đức Hồng Isandri nói tiếp, chúng ta hãy cầu nguyện cho sự hy sinh của các anh chị em của chúng ta có thể là một hạt giống của hòa bình và sự tái sinh, và cầu cho những người đang quan tâm về hòa giải, tình huynh đệ, đoàn kết và sự chung sống hòa bình, tìm ra được lý do và sức mạnh để làm sự thiện. Cuối thánh lễ, Linh Mục Buklis Sasa, một người bạn của hai Linh Mục Tử Đạo của nhà thờ chính tòa, Thay Seth Ale và Washington Sabi, đã đưa ra chứng từ của các cách thức mà hai linh mục đã bị giết. Cha cũng nêu ra rằng các Kitô hữu tại Iraq vẫn còn là mục tiêu của các cuộc tấn công, vốn khiến nhiều người trong số họ phải rời khỏi đất nước. trong buổi tiếp kiến sáng ngày 31 tháng 10 dành cho tân đại sứ Brazil cạnh tà Thánh, ông Almir Franco De Sa Babuda đến trình quốc thư Đức Thánh Cha Benedicto 16 cổ vũ sự cộng tác giữa nhà nước và giáo hội. Tân đại sứ De Sa Babuda năm nay 68 tuổi, nguyên là thứ trưởng ngoại giao và đã từng làm đại sứ Brazil tại Bỉ và Luxembourg. Trong diễn văn chào mừng tân đại sứ Đức Thánh Cha nhắc đến quan hệ lâu đời giữa Tòa Thánh và Brazil, cũng như hiệp định ký kết giữa hai bên hồi năm 2008. Ngài nói hiệp định này không phải là một nguồn đặc ân cho giáo hội hoặc vi phạm đặc tính đời của nhà nước, nhưng chỉ có mục đích mang lại một tính chất chính thức và nhìn nhận hợp pháp, sự độc lập và cộng tác giữa giáo hội và nhà nước mỗi bên trong lĩnh vực của mình. Đức Thánh Cha cho biết giáo hội cầu mong nhà nước nhìn nhận rằng đặc tính đời lành mạnh Không phải là coi tôn giáo chỉ là một tình cảm cá nhân có thể khép kín trong lãnh vực riêng tư, nhưng như một thực tại cần được nhìn nhận trong cộng đoàn công cộng, tuy có những cơ cấu tổ chức hữu hình, vì thế nhà nước có nhiệm vụ bảo đảm việc tự do phùng tự của mỗi tôn giáo, cũng như các hoạt động văn hóa, giáo dục và từ thiện của các tôn giáo, miễn là hoạt động này không trái ngược với trật tự luân lý và công cộng. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến lãnh vực công bằng xã hội và xác quyết rằng chính phủ Brazil có thể coi giáo hội như là một người đối tác ưu tiên trong tất cả những sáng kiến nhằm loại trừ, nghèo đói. Giáo hội không thể, không và không được thay thế nhà nước, nhưng cũng không thể và không được ở ngoài lề của cuộc đấu tranh cho công lý. Tình Chúa đi qua, được qua hay cùng xa. Ôi tình yêu Chúa mênh mang Đưa, tình yêu Chúa bao mình Phần điện báo tin tức công giáo phần mình, theo ý xin được kết thúc tại đây.